Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tí ba con lại còn phát ra âm lực kinh hồn Phương không hỏi hoài nghi sợ hãi Cậu thằng thuốc lùi lại vài bước Vô tình vấp phải cái gì đó ngã nhào Ra là chân của ông lão ăn mày Cậu đã lùi tới sát ông từ lúc nào Phương ngã rúi vào người của ông lão như được ông lão giữ lại Tay nắm lấy tay của cậu mà hỏi Cháu bé sao đó Lạ thay hình dáng tồi tàn thích kia, nhưng mà tiếng ngân lên lại trầm mà không cặn lại âm vang như là tiếng chuông chùa. Phương linh tính biết ngay là người có căn lạ. Phương giật mình nhìn lại hạ, và bóng đèn đó vẫn cứ bu quanh hạ, đang tụ lại dần dần. Phương quá sợ nắm lấy tay của ông người mù toan kéo lên mà chảy, nhưng mà lạ thay ông lại rằng tay lại Phương. Phương cứ ngập ngừng hỏi nửa như sợ sệt nửa lo lắng cháu lôi tôi đi đâu có chuyện gì vậy? Phương bối rối chẳng biết giải thích làm sao, lại mắt nhìn hạ, hạ vẫn đang đứng yên ngơ ngác. Ba bóng quỷ quanh hạ tụ lại ngày càng rõ hơn, hạ không thể thấy hoặc là cảm nhận được tốt khớp, giống như là phương cho nên chẳng biết điều mà phương đang kinh hãi. Ông ăn mày lại ân cần hỏi han, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của phương. Chẳng rõ rằng do Phương tưởng tượng ra hay mà có cảm giác cái ngón tay của ông lần vào cổ tay mà xem mạch tưởng của cậu dưới ông nói. Tay chân của cháu lạnh như thế này lại còn run dày, cháu đang bị bệnh sao? Phương ngập ngừng đang định đáp thì hạ lại gần. nó không biết gì những diễn biến Phương thấy. Chỉa tay ra nắm đến tay của Phương kéo dậy rồi hỏi ân cần. Sao bỗng nhiên vấp ngã nhào vậy, ta về thôi chứ. Phương vội vàng rút tay ra khỏi ông lão rồi đứng dậy, ông già mù cũng lật đật đứng dậy theo Phương rồi chậm rãi nói: "Trong các pháp môn tu luyện của chư Phật, Bồ Tát không gì lợi bằng pháp môn bố thí, công đức tích là vô lượng." Phương hiểu ý của ông lão muốn xin tiền cho nên liền ngập ngừng mà đáp: "Nhưng mà cháu nghèo lắm, trên người chẳng có một đồng nào cả, lại đang thất nghiệp chẳng có tiền đâu mà giúp." Nói đoạn tan bỏ đi, Nhưng ông lão ăn xin mù đã nắm lấy tay mà nói Ông đây ngày trẻ có học được ít nghề thuốc đông y Nãy có vô tình xem mạch tượng của cháu Cháu này khí tượng tổn hao Bệnh đã vào tàng Tay chân cứ bắp run dày lại lạnh hết cả Nội tàng chắc cũng suy rồi Không chỉ ngay đi thì nay mai rồi chết Thôi các cháu chẳng có gì bố trí cho ông Nhưng có tấm lòng cũng đáng quý Lời nói lễ phép dễ nghe Vậy thì lại để ông đây dùng pháp bố trí cho các cháu. Nói đoàn ông rút túi áo đá sờn vá chẳng vát độc, xa mộn cái túi đỏ mà nắm lấy tay của Phương đặt vào lại ân cần dặn dò Bộ này ngày xưa ông còn lăng bạt khắp nơi có xin thỉnh của vị cao tăng xứ khác, tên là Phổ Hiền Đại Minh Chú, cầu bình an cho ông. Này cho lại cháu, xem như ông chẳng có tiền thì bố thí vô úy, Cháu hãy nhớ giữ lên bên mình mà lập thân Thật là phép bố thí Tùy duyên mà đậm Hành phép này công đức vô biên Cho tài vật hoặc cho tri thức Cũng chẳng bằng cho sự an yên Lê nói trầm ấm ngân vang Câu chữ lại rành giọt khẩn trương Nói đúng ý mà sâu sắc Lại chẳng lan man xáo rỗng Đại đệ nghe là biết của người có phép học cao minh Cơ văn minh trí thức chứ chẳng phải là của phường ăn xin chợ búa gì Hẳn là người đã gặp nhiều linh đinh trong đời Để mà phải đến bước đường như ngày hôm nay Phường thấy tâm thần như là an yên Ấm cúng tới lạ Liền nắm đến lá bùa thì bất chợt trong tâm vang hiện lên ảo não kinh hồn Là tiếng rên của quỷ thần ở trong người Nó đang sợ sao? Có linh tính lạ, phương đèo ngay láp bùa lên cổ thì than ôi, một cảnh tượng kinh giận đến Hãi hùng. Cậu bóng thấy hiện ra dọc trên đường đi và khắp vỉ hè, gốc cây phạm vi trăm mét từ chỗ cậu đứng, hiện ra cơ man nào là trùng trùng những vong mang ngạ quỷ, đều là những bóng đen kinh dị. Còn bay lượn trên không trung, con bay quanh đầu người, con ẩn trong gốc cây, còn lại bò dưới đất, còn vắt vèo trên cảnh. Lại thấy lác đác trong số đồng người đang đi lại dưới đường có những bóng tột khốc Phương kinh hãi rụng rời không dám nhìn tiếp Vội tháo lá bùa ngay ra bỏ vào túi áo Thì lạ thay lá bùa vừa rời khỏi cổ Những bóng đen trên khắp chốn kia lại chẳng nhìn thấy đâu nữa Đeo buồn này nhìn được phong âm trong đầu của Phương này ra ý nghĩ Cô ăn mày nhận thấy sự lạ nên nét mặt của Phương Nhưng vẫn lạc im không đáp rồi ngáp ngắn vươn vai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net